Lãnh như băng ngửi thấy mùi dụ thịt thơm lừng, trật thấy đói bụng. Đang nghĩ hãy ăn một chút để bảo trì thể lực, bỗng nghe tiếng xích sắc loãng soảng, rồi một cánh tay kỳ quái gầy khô như móng vuốt chim ưng, đột nhiên chì ra kéo ngay khay gỗ đi. Lãnh như băng chú một nhìn theo, tràn thấy ở bên vách đá có một lão nhân gầy quắc đang ngồi. Lão nhân đầu bù tóc rối, dâu dưa cũng loà xòa, khiến không thể nhìn rõ mặt mũi. Chỉ thấy lỗ nhỏ giờ đã bị che lại bóng tối bao trùm địa lao. Nhãn lực của lãnh như băng hơn người, tuy trong bóng tối vẫn nhận ra cử động của lão nhân ngồi kia. Đó là một người gầy quắt ngoài trừ bộ y phục dách tả tơi, chỉ còn da bọc xương, hệt một kẻ nhịn đói lâu ngày. Lão nhân dùng tay bốc thức ăn mà nhai muống ngấu, chứng tỏ quá ư đói khác. Lãnh như băng thầm thở dài, nghĩ bụng. Người này không biết đã bị bỏ đói bao nhiêu ngày rồi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 Lão nhân được ăn no, tinh thần hưng phấn, thần quan trong mắt đảo qua đảo lại, cười nói Không đói, ha ha, tiểu tử, trừ phi ngươi định chết đói trong thạch lao này Hoặc giả nội công đã tu luyện tới cảnh giới bất tiến thực, không cần ăn vẫn sống Nếu không bất cứ chúng thí cho cái gì ngươi cũng chẳng chê đâu Lão nhân tự hồ cảm thương cho số phận của chính mình, hào khí bổng nhục hẳn Lão thở dài, tiếp Lão Phu đã phải ở trong thạch lao này một thời gian chẳng nắng ngũi gì. lạnh Như băng trợt trợt mình, nghĩ thầm. Nếu suốt đời bị giam hãm trong thạch lao tăm tối này thì thật là chết quách còn hơn. Tràng nói Lão tiền bối đã bị giam ở đây bao lâu? Lão nhân đưa tay áo túm mái tóc rối trên đầu, nói giọng thê lương. Cũng không nhớ rõ, đại thái trừng 2 năm. lạnh Như băng nói Hai năm ư. Lão nhân cao giọng. Ngươi tưởng ngắn ngũi lắm sao? Đoạn giọng nói trầm xuống, đầy ảo não. Hai năm tuy không thể bảo là lâu, nhưng người đừng quên đây là một thạch lao tâm tối, một ngày ở đây còn dài hơn cả một năm bên ngoài, 700 ngày đêm, vị chi là 700 năm đó. Lãnh như băng trực nhớ đến từ mẫu ở Diệp Phong Cốc đang mong chờ ái tử trở về, bất giác tràn thở dài nhẹ nhẹ, thê lương. Lão nhân bỗng cười vang một trận, tiếng cười âm vang khắc nhĩ kinh tâm, bị bốn bề vách đá rội lại, nghe như tiếng sấm động, khiến người hồn siêu phách lạc. lạnh như băng ngầm vận chân khí đề kháng thanh âm kia, lòng thầm kinh dị. Nội công của người này e chẳng kém gì ta. Tiếng rội còn âm vang hồi lâu, rồi mới tắt hẳn. Tiểu tử, ngươi sợ ư? Ha ha, nếu ngươi phải sống ở đây hai năm... Chỉ e ngươi cũng biến thành lan sói như lão phu đó thôi lạnh như băng ngưng một nhìn lão nhân một cái mặt nhiên không nói Lão nhân thở dài, nói Tiểu tử, tại sao ngươi không nói đi? lạnh như băng đáp không chúng vào câu hỏi của lão nhân Lão tiền bối bị giam ở đây lâu đến thế Mà không nghĩ cách đào tẩu hay sao? Lão nhân nói Chúng sớm biết lão phu quyết chẳng chịu bị giam mình ở đây Nên đây là một thứ quái lao Lão nhân di động xiền xích trên người Nói tiếp Ngay đến thứ này cũng được chúng làm duyên Kiên cố vô cùng Đoạn lão nhân đột nhiên nói sang chuyện khác Hỏi Tiểu tử, võ công của ngươi cũng khá đấy Không biết sư phụ là ai Lãnh như băng đảo mắt nói Đồ kỵ sư huý Thứ cho tại hạ không thể phụng cáo Lão nhân sững sờ, cười Hỗn hống phí công của ta vừa thi triển trong lao thất vừa rồi có bi lực cực lớn, một cao thủ võ lâm cũng khó chịu đựng, vậy mà ngươi không bị sao cả. Lãnh như băng nhắm mắt, ngồi cự vào vách đá. Lão nhân thấy lãnh như băng cự hồ không nghe thấy lời lão vừa nói, thì cả giận cười lạnh một tiếng, nói Hừ, tiểu tử, ngươi mà dám vô lễ với ta. Lãnh như băng mở to mắt nhìn lão nhân, miễn cười không nói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 lạnh như băng nhẹ nhẹ thở dài, chẳng lý gì đến lão. Lão nhân đứng bật dậy, khiến xiền sức trên người kêu sủng soảng, nói tiếp. Xấu hầu vương hứa sĩ công, ngươi chưa từng nghe nhắc đến, vậy ba chữ lão hầu vương nhi ngươi đại thái có nghe rồi chứ? Trong cơn giận dữ, ba chữ lão hầu nhi bị lão nhân nói vất mấy lần. lạnh như băng bị lão nhân vô cớ mắng hoang, đành thẳng nhiên đáp một câu. Thì ra là hứa lão tiền muối Hứa sĩ công vui mừng Lão Phu bị giam cầm hai năm nay Võ Lâm dĩ nhiên vẫn nhắc tới bi danh của Lão Phu chứ Lãnh như băng lắc đầu Hứa sĩ công nói Chúng ta bình sinh chưa từng gặp nhau Làm sao ngươi biết danh của Lão Phu Lãnh như băng đắc Thì tại hạ vừa nghe đó thôi Đoạn tràng lại nhắm mắt vờ như muốn ngủ Hứa sĩ công tuy trong bụng vô cùng phẫn nộ Nhưng chẳng có cách gì với tràng Bèn lạnh lùng nói Hừ Có ngày thoát khỏi chốn tù ngục này Lão Phu không thể không cho ngươi một bài giáo huấn lạnh như băng thở dài nói Lão tiền bối đừng ngộ nhận Tại hạ chẳng qua không thích nói mà thôi Hứa sĩ công nói Hừ Tuổi nhỏ mà làm da vẻ trưởng thượng Chỉ nghe một loạt tiếng lạch sạch lạch sạch vọng vào lãnh như băng lần này đã có kinh nghiệm, liền đoán có biến hóa. Quả nhiên, cánh cửa bằng đá của ngục thất được mở ra, hai thanh y thiếu nữ lâm lâm trường kiếm cầm đèn bước vào. Hứa sĩ công đứng bật dậy, hữu thủ đưa ra trột nhanh lấy thanh y thiếu nữ đi trước. Chỉ nghe tiếng xích sát loãng soảng một hồi, ngón tay của lão nhân còn cách thiếu nữ cả thước, dây xích đã cạn, chẳng thể với xa hơn được nữa. Thanh y thiếu nữ hừ một tiếng,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 Hai thanh y thiếu nữ sau khi né tránh, vội vọc nhanh tới bên cạnh lãnh như băng, nói. Lãnh công tử, cô nương của chúng tiểu nữ có lệnh chuyển công tử tới một chỗ khác. Lãnh như băng sớm đã ngầm vận khí để thử, cảm thấy xiền xích trên người vững chắc dị thường, không tài gì dùng sức lực của mình đứt tung ra được, bèn ngẩng đầu nhìn hai thiếu nữ, không nói gì. Thiếu nữ đi trước bỗng xoay qua nói với hứa sĩ công. Hừ, lão hầu nhi... Giờ tí đêm nay sẽ xét xử lão Nếu lão lại không đáp ứng Hứa sĩ công quát Này con A Hoàng Lão Phu là hạng người gì Mà phải khuất phục mệnh lệnh của lũ A Hoàng các ngươi Hừ Muốn lão Phu đáp ứng còn khó hơn Cả việc bay lên trời đó Thiếu nữ nói Tại sao lão cứ phát khùng như vậy Đợi xem khi lão bị hình phạt tàn khốc rồi Có đáp ứng hay không là tùy ở lão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 lãnh như băng đưa tay lên nói với hứa sĩ công lão tiền bối bảo trọng đoạn bước ra thạch môn lạch sạch lạch sạch một hồi đã được đóng lại ba người đi trong một thông đạo rộng trường hai thước lãnh như băng mang theo khối dây xích trầm trọng trên người mỗi bước đi lại vang lên tiếng loãng soạn loãng soạn qua mấy khúc quanh tới một chỗ quẹo thiếu nữ đi trước bỗng quay người lại miệng cười nói lãnh công tử là người thông minh Tốt nhất chớ vọng tưởng đào tẩu mà chỉ rước lấy hỏa sát thân. lạnh như băng lạnh lùng nhìn thiếu nữ, không nói gì. Thiếu nữ đi trước thông thả lấy ra một mảnh vải đen, nói Phiền công tử, cần phải biệt mắt lại. lạnh như băng thầm biết chẳng thoát được, bèn từ từ nhắm mắt lại. Thiếu nữ dùng mảnh vải biệt mắt Tràng. Tiếp đó Tràng bị người dẫn đi, chỉ biết là đi lên phía trên, mé tay hữu. Đột nhiên tay hữu của tràng bị người giữ lại, ta nghe một tiếng cười, nói. Đến rồi, đợi một chút nữa sẽ cởi băng biệt mắt cho công tử. Đoạn băng vải biệt mắt tràng được cởi ra. Ngưng một nhìn, chỉ thấy hai thiếu nữ đang đi ra cửa. Đây là một tịnh thất bố trí trang nhã, hào hoa, một sảnh đường rất thoáng rộng, lại có một gian ám thất, cổ tay mở toan, trần thiết cực kỳ thanh thoát, mỹ lệ.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 Tràng lại nghĩ đến thân thế mơ hồ của mình. Từ khi có trí nhớ, ngày đêm đều có ân sư nghiêm khắc đốc thúc Tràng khổ luyện võ công, giữ mãi thi thư trước mặt từ mẫu. Nhưng mỗi lần Tràng hỏi đến phụ thân, thì từ mẫu đều nổi giận quát phải im lặng. Tràng tưởng nhớ đến thần thái của sư phụ đối với Tràng. Khi đốc thúc Tràng luyện võ công thì vô cùng nghiêm trang, nhưng khi bình thường thì rất ư hòa nhã, dễ dãi. Mỗi khi thấy mẫu thân thì sư phụ của tràng cung thuận tôn kính khắc hẳn thường tình. Càng lớn, tràng càng thầm biết mẫu thân tràng chẳng những kiến văn viên thâm mà còn đầy mình tuyệt kỹ, nhưng chưa từng đàm luận về võ công với tràng. Chính đang nghĩ tới đây, chợt nghe có tiếng cười, rồi một hồng y thiếu nữ mỹ lệ bưng tới một khay gỗ, nói cơm rượu ban nãy đã bị lão hầu nhi dành ăn hết, chỉ e công tử đã quá đói bụng.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 E sẽ phải ác chiến một trận, cũng nên ăn một chút cho có sức. Nhưng thấy Hồng Y thiếu nữ đứng bên cạnh nhìn trầm trầm, tuy bụng rất đói, chàng cũng chưa tiện ăn. Hồng Y thiếu nữ đợi một lát vẫn không thấy chàng ăn, liền tự rót rượu uống, rồi nhón một mẫu bánh mà ăn, cười nói. Thỉnh công tử an tâm mà dùng bữa. Đoạn quay mình bước đi. Lãnh Như băng bắt đầu ăn uống, thấy rất ngon miệng. Lát sau Tràng đã ăn hết bánh. Hồng y thiếu nữ bước vào, mỉm cười, bưng khay gỗ đi ra. Những tỳ nữ này đối với Tràng đều rất khách khí, Tràng thấy hơi kỳ quái, nhưng không tiện hỏi chuyện với họ. Một thiếu nữ khác bưng trà vào cho Tràng rồi lại bước ra ngay. Trời đã vào đêm, trong sảnh đường tối ong. lạnh như băng nhãn lực hơn người, vẫn nhìn thấy mọi vật. Tràng đề tụ chân khí vào hai tay,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 Không có vẻ gì ác ý Hồng y thiếu nữ dơ đèn Nói Tiểu nữ phụng mệnh đưa công tử đến Bỗng ngưng lời Lãnh như băng thản nhiên đứng dậy Tất bước định đi Hồng y thiếu nữ vốn muốn được quan tâm Nói lấp lửng để tràn hỏi lại Không ngờ lãnh như băng hoàn toàn thờ ơ Chẳng để tâm đến hậu quả hôn cát Thì bất giác ngỡn người Đành quay mình đi trước dẫn đường Lục y thiếu nữ đi phía sau tràn Giờ sảnh đường, lại đi xuống dưới thất lạnh như băng thầm ngạc nhiên, nghĩ Chẳng lẽ chúng lại muốn tống ta xuống dưới thạch lao Thông đạo quanh co, phòng bị nghiêm mật Ở mỗi khúc quẹo đều có treo đèn Dưới đèn là một hắc y đại hán tay hữu lâm lâm binh khí Tay tả cầm cây nỏ, dài trừng một thước rưỡi Vẻ mặt lạnh lùng, thấy người đi qua không ngăn trở cũng chẳng nhìn lâu Qua chính khúc quẹo, cảnh vật biến đổi hẳn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 những mong cứ làm theo lời tiểu nữ là được, mọi việc khác đã có cô nương lo liệu. Đoạn đi chậm lại một bước. Đến trước sảnh môn, Hồng Y tỳ nữ bỗng đặt cây đèn xuống, cung thân nói, đã dẫn Lãnh Như băng tới. Chỉ thấy từ trong đại sảnh một gã đại hán dung mạo hung ác bước ra, chụp lấy còng tay của Lãnh Như băng mà lôi tràn vào trong sảnh, còn hai tỳ nữ lập tức thối lui. Lãnh Như băng cảm thấy một luồng kình lực cực mạnh lôi tràn đi, bèn ngầm vận nội công đứng lại bất động. Gã đại hán dung mạo hung ác thấy lôi đi không được, trong bụng có chút kinh sợ, nghĩ thầm. Không ngờ gã tiểu tử này lại có nội công thâm hậu như vậy. Bèn quay đầu mỉm cười, từ từ dẫn tràn vào trong đại sảnh Lãnh như băng vừa đi, vừa đưa mắt quan sát tình thế, thấy 12 đại hán cao to, y phục màu đen, đứng bất động bốn phía, người nào diện mạo cũng âm trầm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 Cả nam lẫn nữ, mặt đều bị che một mảnh vải đen, tay đều bị còng bằng xích. Cả đại hán dẫn lãnh như băng tới bên một chiếc ghế gỗ, nói nhỏ. Ngồi xuống. Đoạn gã kéo từ trên vách đã một sợi dây xích khóa vào còng tay của lãnh như băng rồi dùng vải đen bịt mắt tràn lại. Lát sau, bỗng nghe vang lên ba tiếng chuông trầm trầm, rồi tiếng cướp bộ dậm dịch, hiển nhiên là có nhiều người bước vào sẵn. Đoạn tất cả im lặng. Một thanh âm dịu dàng nhỏ nhẹ vọng đến tai chàng. Võ công vô cùng cao minh, ta nên thu phục vào giáo phái. Mảnh vải biệt mắt chàng được cởi ra. chàng thấy đã có hai người ngồi trên ba chiếc ghế ở một đài, người ngồi bên hữu chính là lục y mỹ nhân của Phỉ Thúy Lầu. Người bên tả là một nam nhân không dâu, tay áo màu xanh rất dài, trông thập phần nho nhã, nhưng sắc diện tựa người vừa mới tỉnh ngủ. Lúc này lại thấy một người mặc hoàng y đi ra, người này mặc che một chiếc mạng quái dị, tay mang đôi găng màu đen. Ngoại trừ có thể thấy một quan tinh cường chuyển động còn lại toàn thân đều bị che lấp bởi bộ áo tràn rộng thùng thình. Người này đỉnh đặt ngồi vào ghế chính giữa. Chỉ nghe thanh y văn sĩ ngồi bên tả quát nhỏ. Dẫn hứa sĩ công vào. Thanh xuân như một ly trà, cuốn thêm vài ký đậm đà thanh xuân.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 Lãnh như băng nhận ra người ấy chính là hứa sĩ công xấu hầu vương. Hứa sĩ công trên người đầy xiền xích, đứng ở trước ngọc đỉnh, đưa mắt nhìn đại sảnh, lạnh lùng nói. Các người muốn xử trí lão phu như thế nào, hãy mau động thủ đi. Lão nhân này bị giam tầm hai năm dưới thạch lao tâm tối, nhưng khí phách không hề xuất giảm. Hoàng y nhân nhìn hứa sĩ công trầm trầm, không nói gì. Chỉ thấy thanh y văn sĩ cười một tiếng, nói.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 hứa sĩ công ngẩn người hỏi các người định làm gì lão phu thanh y văn sĩ cười đáp hứa sĩ công lão tự coi mình là người uyên bác vậy lão có biết bổn tòa là ai không hứa sĩ công ngẩn đầu song một trăm thanh y văn sĩ lạnh lùng nói các ngươi vũ nhau đào tẩu đã đáng tội chết dù có lý do chính đáng cũng không được nói lạnh như băng thầm thở dài Nói gì lạ vậy? Đã biết đối phương có lý mà không cho người ta nói. Chỉ nghe thanh y văn sĩ tiếp. Dùng thủy hình. Một tấm vải tre ở góc đại sảnh lập tức được vén sang bên. Một đại háng cao lớn, bưng một chiếc trảo cực lớn tiến ra. Dưới đáy trảo có gắn một thạch lò. Lửa trong thạch lò đỏ dựt. Trảo đựng đầy nước được đặt trước thạch đỉnh. lạnh như băng thầm nghĩ. Dùng thủy hình chẳng lẽ lại thả người vào trảo mà luộc cho đến chết hay sao? Ôi, thật là hình phạt thảm tuyệt thế gian, chưa từng có bao giờ. Hai nàng đang quỳ thấy chảo nước bốc hơi ngùn ngụt, biết sắp bị thả vào trong đó, vội cùng giơ tay xiên xích lên mà điểm vào huyệt Thiên Linh. Thanh y văn sĩ sớm đã dự liệu hai nàng tất tự tìm cái chết, bèn cười khẩy một tiếng, nói: Muốn chết ư? Đâu có dễ như vậy. Thủ thủ phẩy một cái, hai cánh tay của hai thiếu nữ đang dơ lên liền đột nhiên dơ thỏng xuống. Lạnh như băng tinh mắt, thấy thanh y văn sĩ khi phẩy tay đã phóng ra một viên đạn nhỏ, thì kinh hải nhỉ thầm. Người này võ công không phải tầm thường, vừa thi triển mễ lạp đã huyệt. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói. Dụng hình Tám đại hắn lập tức cùa tới, từ từ mở nắp trảo ra,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 Bổn giáo có ba đại pháp giới, kẻ vi phạm sẽ bị ba đại khốc hình là thủy, hỏa và nhân hình. Lãnh Như băng nói, Như vừa rồi đã quá tàn nhẫn. Thanh y văn sĩ nhìn lục y mỹ nhân, miễn cười hỏi, Cô nương, có phải là người này trăng? Lục y gật đầu, nói, Đúng, người này võ công cao cường, nếu có thể thu nạp sẽ rất đắt dụng. Thanh y văn sĩ cười nhạt, quay về phía tám giả đại hán vừa hành hình hai thiếu nữ nói dùng hỏa hình tám giả đại hán nhấc loạt vân giả nhấc chảo nước ra khỏi thạch lò ngọn lửa xanh lập tức bốc lên khá cao thanh y văn sĩ bỗng vỗ tay nói cởi băng biệt mắt cho bọn kia được sáng mắt ra hắn ngồi đó vẻ mặt âm trầm độc ác nhìn hai thiếu nữ xinh tươi như hoa như ngọc vừa bị thủy hình đỏ bầm đã bắp chân theo lệnh hắn mà sắc diện vẫn thản nhiên như không. Bọn hắc y đại hán nghe lệnh lập tức động thủ, cởi băng biệt mắt tất cả những người đang ngồi trên các hàng ghế. Lạnh như băng lướt mắt nhìn họ, bỗng giật mình. Tràng đã nhận trong số họ một nam, một nữ là hai kẻ đã lấy cấp thiên niên xâm hoàng và lưu lại mảnh vải. Tràng không ngờ gặp lại họ ở chỗ này. Hai người kia tự hồ cũng đã nhận ra tràng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thần thái thiếu nữ đó chứng tỏ nàng đã trải qua không ít đau đớn. Lãnh như băng nhắm mặt lại, nghĩ thầm. Ai ngờ đào hoa trang lại là một sào huyệt thổ phỉ gây gớm như vậy. Hoàng y nhân kia mặt che mạng, cố tạo vẻ thàng bí, hẳn là thủ lĩnh, còn thanh y văn sĩ và lục y mỹ nhân đều là hai nhân vật chủ chốt của sào huyệt ấy. Đang nghĩ thế, bỗng nghe liền hai tiếng thét chói tai. Lãnh như băng mở tròn mắt.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 Nhưng cũng đành bất lực vì thân đã bị xiền xích thế này, làm sao có thể cứu được người? Chỉ nghe có tiếng cầu khẩn. Tỉnh giáo chủ từ bi cho đệ tử, được chết ngay, đệ tử nguyện dưới cửu tuyền cũng không dám quên đại ân đại đức của giáo chủ. Lời cầu khẩn thê lương, ai bán vô cùng. Hoàng y nhân chỉ dùng một quan lạnh lẽo quét về phía hai thiếu nữ một cái, tự hồ không nghe thấy giọng khẩn cầu làm đất dụt người của thiếu nữ. Thanh Y văn sĩ cười một tiếng, nói: đau như thế chưa thấm vào đâu, trọng hình còn ở phía trước kia. Hắn giơ tay lên, tiếp: hãy tạm quãng chúng xuống thủy lao cho hưởng nổi khổ ba ngày ở đó, rồi sẽ áp dụng nhân hình. Hai Hắc Y đại hán ứng thanh chạy tới, hạ hai thanh nữ thụ trọng thương xuống. Còn tám đại hán diện mạo hung ác vừa tham gia hành hình thì vẫn đứng bất động, lạnh như băng ngầm thở dài, nghĩ.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 Hứa sĩ công nói, nếu lão phu nhớ không lầm, các người hẳn là huyền hoàng giáo tung hoành ở miền Tây Nam, ẩn núp tại Sơn Khu Vân Quý. Thanh y văn sĩ cười ha hả, không sai, hứa đại hiệp quả không hổ thẹn là người uyên bác, thấy nhiều biết rộng, bổn giáo đúng là hoạt động tại Sơn Khu Vân Quý, ít lui tới Giang Nam và Trung Nguyên, nay thiên hạ gặp nhiều hoạn nạn, giáo chủ bổn giáo động lòng từ bi, chiêu mộ võ lâm đồng đạo, chung mưu đại sự chấn chỉnh Giang Sơn hứa sĩ công lạnh lùng nói Bàn môn tả đạo há có thể làm nên đại sự Thanh Y văn sĩ cười một tiếng nhìn Lục Y nói Lão hầu nhi cuồng vọng như vậy không làm cho lão nếm thử một chút đau đớn lão sẽ không biết thế nào là lợi hại Lục Y nữ nhân lúc này miệng cười nói người này danh tiếng lẫy lừng khắp một giải Giang Nam và Trung Nguyên Đại bộ phận võ lâm đồng đạo đều là chỗ cố cựu tương chi của lão, cho nên từ sau khi bắt được lão, ta chưa hề gia hại, không ngờ hai năm cầm tù như thế vẫn chưa cải biến được tính cuồng ngạo của lão. Sự trí thế nào, khỉnh giáo chủ hướng thị. Thanh y văn sĩ nhìn Hoàng y nhân, cung tay nói. Khỉnh giáo chủ hướng thị. Hoàng y nhân không nói, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Thanh y văn sĩ nói. Giáo chủ còn phải tiếp kiến giai tân, nếu không có điều gì giáo huấn không dám phiền giáo chủ bận tâm thêm. Hoàng y nhân thông thải đứng dậy, quay mình bước đi. Lục y và thanh y văn sĩ cũng đứng dậy, cung thân đồng biệt. Bọn hắc y đại hán và tám cả đại hán thừa hành đều hai tay nắm lại thành quyền dơ lên quá đầu mà bái tiễn. Bốn nam nữ đồng tử cũng đi theo ra tận ám môn rồi mới quay trở lại chỗ cũ. Thanh y văn sĩ nhìn hứa sĩ công nói, Giáo chủ bổn giáo từ bi đại độ, không nỡ dùng trọng hình ra hại lão. Bổng một hồi chung rồn dập vọng vào. Thanh y văn sĩ và lục y mỹ nhân đều biến sắc, đứng bật dậy. Lục y nữ nhân vội nhảy xuống khỏi một đài, hấp tấp chạy đi. Thanh y văn sĩ nhìn khắp sảnh một lượt, nói Tạm đưa bọn chúng xuống thủy lao, thu dọn hình cụ. Tám giả đại hán khiên chảo nước, thạch lò ra khỏi sảnh. 12 HI đại hán đồng loạt tháo khóa khỏi xiềng xích dùng vải đen bịt mắt mọi người, dẫn ra khỏi sảnh. Lãnh như băng chỉ cảm thấy bị người cầm dây xích cầm tay kéo đi, từ trên xuống thấp dần, lát sau nghe tiếng nước như đang chảy vào một con mương, rồi tràn bị đẩy xuống dòng nước lạnh giá. Chỉ nghe một giọng khàng khàng tức lên. Lão Phu nếu thoát khỏi chốn này, mà không sang đào hoa trang thành bình địa thì xấu hầu vương coi như sống vô ích mấy chục năm ở chốn giang hồ.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 Cô nương có gì chỉ giáo? Nữ nhân nghe tiếng đáp, biết rằng ở ngay cạnh mình, liền hạ giọng nói nhỏ. Bình sâm hoàng của công tử, chị e cũng đã bị chúng cướp mất rồi. Ôi! Những tưởng lấy cắp được sâm hoàng của công tử, sẽ chữa khỏi bệnh cho tiểu thư của ra phủ, nào ngờ bị bọn huyền hoàng giáo dùng mưu kế quỷ quyệt bắt giữ? Lãnh như băng vội hỏi. Chẳng phải cô nương đã giao sâm hoàng cho người khác mang đi trước rồi hay sao?" Thiếu nữ thở dài đáp, "Đấy là tiểu nữ nói dối công tử thôi. Khi đến bên linh cửu của công tử, tiểu nữ đã giấu sâm hoàng ở một chỗ, sau khi từ biệt mới lấy lại sâm hoàng mà đi gấp." Lãnh như băng nghĩ thầm. Các nhân vật trong giang hồ quả thực người người đều gian trá xảo quyệt, khi ấy đúng là huynh đệ mình bị họ lừa dối. Tràng là người đức độ, nghĩ mình đã xa cơ thất thế, cũng chẳng nên oán trách người khác làm gì. thiếu nữ kia nói tiếp, sớm biết thế này, tiểu nữ đã chẳng lấy cấp xâm hoàng của công tử, tự mình bị hại không sao, để lụy đến người. Lãnh như băng nghĩ thầm. Lời này quả không sai, nếu không bị mất xâm hoàng, ta cũng chẳng trở lại đào hoa trang để đến nỗi bị giam hãm ở chốn này. Nhưng tràng chỉ bình thản đáp.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 Bình sâm hoàng giấu trong người dĩ nhiên đã bị chúng lấy mất. Lãnh như băng nghĩ thầm, bình sâm hoàng liên quan mật thiết đến sự sinh tử của trần lão tiền bối. Qua lời nói của thanh vân quán chủ, trần đại hiệp dường như có giao tình vô cùng thân thiết với gia đình ta. Nếu không mẫu thân đã chẳng giao sâm hoàng cho ta và hổ đệ mang đi tặng. Sư phụ cũng chẳng vì đoạt sâm hoàng mà thụ thương. Nếu ta còn sống phải tìm mọi cách thoát khỏi nơi đây, đoạt lại sâm hoàng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 Kỳ thực tiểu thư của ra phủ tài sắc song toàn Đang ở tuổi tập kê Người người gặp nàng đều cảm động Trên dưới khắp phủ Ai cũng tôn kính ái mộ nàng Tiếc thay trời xanh không có mắt Khiến cho một tiểu thư mỹ tuệ tuyệt luôn Như nàng mắc chứng bệnh tai ác như vậy lạnh như băng bỗng à một tiếng Cân nhắc một hồi rồi hỏi Cô nương có mang theo người một cây trủy thủ Hay thứ binh khí gì không Thiếu nữ sững sờ hỏi Công tử dùng chủy thủ làm gì? Lãnh như băng đáp Tại hạ muốn phá xiềng xích Tiểu nữ trầm ngâm một lát Rồi hạ giọng nói Sau khi tiểu nữ bị bắt Mọi vật bên người đều bị lấy hết Nhưng trong áo lót tiểu nữ có giấu một đoạn kiếm phòng khi bất chắc Có điều là, có điều là Cự hồ lở miệng Nàng lặng thinh hồi lâu vẫn không nói tiếp Lãnh như băng hỏi Có điều là thế nào? Cô nương hãy nói đi. Cả hai đều bị bịt mắt, chẳng nhìn được vẻ mặt của nhau, chỉ nghe thiếu nữ hạ giọng nói. Tay của tiểu nữ bị còng, không thể lấy đoạn kiếm ra được. Lãnh như băng nói. Đoạn kiếm giấu ở đâu, không biết tại hạ có thể lấy được trăng. Thiếu nữ im lặng, mới thông thả nói. Tiểu nữ giấu ở bên trong đoạn y, công tử, công tử. Nàng vốn định nói. Công tử có thể lấy ra được Tuy rất bất tiện song không nở cự tuyệt tràn Cứ phân vân lưỡng lự Lãnh như băng ngẫn người hồi lâu Rồi nói Tại hạ không tiện lấy ra phải không Bỗng có tiếng bước chân dậm dịch Rồi một giọng nam nhân khàng khàng nói Vị nào là lãnh như băng Lãnh như băng đáp Tại hạ đây Bước chân tiến lại gần tràn Nói Đi Lãnh như băng hỏi, đi đâu? Người kia đáp, không giết đâu, cứ an tâm. Lãnh như băng cười khẩy, đứng dậy bước đi. Gã đại hán cầm dây xích còng tay tràn, nói, để tại hại dẫn đường. Lãnh như băng lúc này bị người kéo đi. tràng đi sau, người kia bước chân hữu, tràn bước chân hữu, người kia bước chân tả, tràn làm theo y hệt. Mặc dù bị biệt mắt, nhưng tai tràn cực thính. Họ lại đi lên phía trên. Qua nhiều khúc quẹo, bỗng nghe giọng một nữ nhân dịu dàng. Cởi băng biệt mắt cho y. Giọng nói rất giống lục y mỹ nhân. Băng vải biệt mắt được cởi bỏ, quả nhiên cách tràn ba thước là lục y mỹ nhân. Đây là một khuê phòng trang trí hoa mỹ, hương thơm thoang thoảng. Hai tỳ nữ tay cầm đoạn kiếm đứng ở hai bên lục y mỹ nhân chỉ thấy nàng giơ tay cho ngươi lui lạnh như băng ngoái lại thấy cả đại hán mặc võ phục quay mình bước ra chàng chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt đó là một người da trắng trẻo cao lớn và rất anh tuấn lục y giơ bàn tay ngọc chỉ chiếc ghế bên hữu miệng cười nói thỉnh công tử an tọa lạnh như băng ngồi xuống đó lục y mỹ nhân nói tiện thiếp đã gặp vô số người Nhưng người ít nói như lãnh công tử thì chưa từng thấy một ai Nàng cười duyên dáng, rồi tiếp Lãnh công tử đã suy nghĩ chưa? Lãnh như băng hỏi Nghĩ cái gì? Lục y nói Nghĩ đến sự sinh tử Lãnh như băng hờ hững đáp Chưa Lục y nói Tiện thiếp có thể phụng cáo Lãnh như băng đưa mắt nhìn toàn bộ khuê phòng Mặt nhiên im lặng Lục y nói Một người cao ngạo đáng mến Nàng đưa tay vén một món tóc xõa xuống mặt Tiếp Tình thế trước mắt Tiện thiết khả dĩ để cho công tử được sống Nhưng cũng có thể khiến công tử phải chết Công tử minh bạch hay chưa Lãnh như băng cười khảy Không đáp Lục y đảo mắt Thấy hai tỳ nữ lộ vẻ đầy tức giận Sắp động thủ Bèn nói Thỉnh hai vị nhập thất cho. Hai tỳ nữ lập tức quay người bước đi nhưng còn giận dữ đưa mắt nhìn tràng một lượt. Lãnh như băng thầm lấy làm kỳ quái, nghĩ thầm. Tại sao lục y nữ nhân lại nói năng khách khí với thuộc hạ như vậy? Lục y từ từ đứng dậy, hữu thủ đưa lên đột ngột từ ống tay áo phóng ra một đạo bạch quang sự qua tráng của lãnh như băng, phập một tiếng, cắm vào chiếc cột sau lưng tràng Lãnh như băng ngoảnh lại nhìn thấy thứ ám khí cắm trên cục là một ngọn phi đao đã cắm sâu vào cục trừng hơn một tấc. Bên tai vang lên tiếng cười thanh khách của lục y. Mũi phi đao có chất cực độc, dù là người võ công cao cường đến mấy, cũng không cách gì chịu đựng nổi chất độc ấy, chỉ cần chạm vào da thịt của công tử, máu sẽ đông lại ngay mà chết. Lãnh như băng thông thả quay đầu nhìn mặt nàng, nói. Cô nương nói vậy là có ý gì? Lục y mỹ nhân miễn cười, nói Tiện thiết muốn công tử nghĩ đến sự sinh tử Nếu ngọn phi đao vừa rồi sát thương da thịt của công tử Thì công tử đã sớm ở dưới âm phủ rồi Vẽ mặt lạnh như băng thờ ơ, lạnh lùng Lục y thở dài, nói Công tử còn quá trẻ, tiền đồ còn dài lắm Luận về võ công của công tử khi coi công tử xuất thủ Có thể nói công tử là một cao thủ thượng thừa trong đương kim võ lâm Cố nhiên ngoài thiên tư ra, công tử đã phải khổ luyện mười mấy năm rồi. Tiện thiếp đoán rằng công tử hẳn xuất thân từ một thế gia võ lâm, luyện võ từ lúc sơ sinh, nếu lúc này bị chết một cách dễ dàng và uổng phí thì thật đáng tiếc. Lãnh như băng cười lạnh lùng. Cô nương có điều gì thì cứ nói thẳng ra, tại hạ chưa hiểu ẩn ý đâu. Lục y miễn cười, nói Nếu lúc này tiện thiếp muốn giết công tử,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 Chưa từng từ bi với bất cứ ai Số cao thủ võ lâm chết dưới tay tiện thiếp chẳng ít Đã rơi vào tay tiện thiếp chỉ có hai con đường để lựa chọn Một là chết Hai là quy phục huyền hoàng giáo để tiện thiếp sử dụng Nàng thở dài nhẹ một tiếng lại nói Kỳ quái thật Tiện thiếp với công tử tự hồ đặc biệt có duyên nợ Chỉ thấy nàng thò tay vào túi rút ra một chiếc kim bài cười nói Chủ nhân của chiếc kim bài này công tử biết chứ Lãnh như băng trầm chú nhìn, thấy nó chính là vật của Kim Nương Nương, bất giác sững sờ, đáp Biết Lục y mỹ nhân miễn cười Công tử là thế nào với nữ chủ nhân của nó? Hiển nhiên nàng quen biết với Kim Nương Nương Lãnh như băng trầm ngâm hồi lâu, không đáp Tràng là người kính đáo, rất không muốn đem chuyện Kim Nương Nương nhận tràng làm tiểu đệ nói ra